Hai đứa chúng con sẽ theo sát bà. Bất cứ đứa nào mon men đến làm quen với bà, chúng con sẽ điển ngay cho ông biết." Cô người làm đưa mắt nhìn mẫn gật đầu và tiếp: "Vâng ạ. Chúng con là ăn cây nào là rào cây đấy." Ông cứ yên lòng. Ông đã dặn thì chúng con cũng phải bảo vệ bà. Chá có cái gì qua bắt được chúng con quả đâu không ạ?" Ông Lương gật đầu nhìn đám người làm bằng ánh mắt chiều mến ông móc túi lôi ra một nắm tiền và tặng cho mỗi đứa 3 triệu. Mẫn cúi rạp người cảm ơn ông rồi đưa mắt nhìn cái giậu. Giậu cũng nhìn lại vì cùng đang chia sẻ một niềm vui chung. Từ nay họ sẽ ăn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net